Ông Gia Kêu thân mến Hôm ấy, Thầy giê đi hành hương giê Để mừng lễ vượt qua Ngài ghé Giê-ri-cô, trạm dựng chân cuối cùng Quần chúng đi theo Ngài trùng trùng điệp điệp Trong đó có tôi Một người đang hâm mộ Ngài như một siêu sao Tôi đang lên lách để đến gần siêu sao Thì nhát thấy trên cành cây có một thằng bé có râu Tôi thầm nghĩ, thằng này là tướng nghịch Nó đeo râu dạ để làm trò hề Nó sẽ bẻ lá để rắc lên đầu các bà các cô Bỗng thầy Giêsu ngước mắt lên nhìn Cười nói vui vẻ Ông Gia-keo ơi, xuống đi thôi Đêm nay tôi sẽ nghỉ trọ tại nhà ông đấy Eo ơi, tôi lầm to rồi Không phải là thằng bé tin nghịch Mà là ông trưởng cục thuế vụ thành Jericho Tôi xin lỗi ông Tôi xấu hổ quá Lẫn vào đám đông Để không thấy ông Và để ông không nhìn thấy tôi Trong niềm hổ thẹn Tôi suy nghĩ Và theo dõi ông sát sẵn Một Tôi thấy ông buồn cười quá Địa vị thì cao Mà thân xác thì lùn Người ta làm quan thì đi đứng bệ bệ Còn ông thì cứ lũng trũng như củ khoai biết đi Tôi thì buồn cười Còn ông thì buồn tủi Âu cũng là số phận Đành vậy Thay Ông là người lớn mà leo lên cây để nhìn trộn Y như một thằng trẻ con Tại sao ông lại có thể đánh mất mình một cách dễ dàng như thế Nghĩ mãi Tôi mới ngộ ra rằng Khi người ta quá say mê một cái gì Thì dễ trở thành bất bình thường Thomas Edison Một nhà khoa học vĩ đại Sở hữu 1093 bằng phát minh cha đẻ của đèn điện Ông say mê làm việc Đến mức độ Đầu tóc lúc nào cũng bù xù Quần áo lúc nào cũng nhét nhát Ông chỉ ăn mặc Sạch sẽ và đẹp đẽ Được có một năm Đó là năm sắp lấy vợ Lấy vợ xong, ông lại bù xù, ông lại nhét nhát Có một ông già gần đất xa trời, nhưng lại mê coi đá banh Một giờ rưỡi khuya, ông trồm dậy, bật tivi, tivi không lên hình Vì bình điện hết hơi, ông tức tốc chạy sang nhà hàng xóm, đẩy cửa Chui vào mùng ông bạn để coi ké Có tiếng the the từ nhà trong vọng ra Dạ mà không nên nết Ông làm bộ điếc không nghe Vô tư Một lực sĩ nổi danh nhỏ Quá say mê tòa thiên nhiên Của người yêu Đến mức độ phải đưa nàng đi Mỹ Việt Vá lại hai cái đào nực nẻ Và rỉ máu Có một anh nông dân Quá mê cờ bạc đến mức độ Thức trắng đêm thứ bảy Chơi suốt ngày Chủ nhật Thức trắng thêm một đêm nữa Sáng thứ hai Sách máy cài ra đồng báo cáo với vợ anh đi cày mướn nhưng được ra hắn ngủ ly bì trên máy cày cho tới xế chiều mới về vợ lừa một cái xấu hổ đến chết được từ những hình ảnh trên tôi nghiệp ra rằng vì quá say mê thầy Giêsu ông mới vong thân mới quên bắng mình là một đấng Nam nhi là trưởng cục thuế vụ Một thành phố giàu có là je cô ông chưa gặp thầy Giêsu lần nào nhưng ông lại được nghe nói rất nhiều về ngài đặc biệt là ông được biết ngài không những không kỳ thị giới thu thuế mà còn chọn một trong những người đồng nghiệp với ông là mát làm đệ tử của ngài ngài sẵn sàng Phước qua luật lệ để đến tận nhà những người thu thuế đến vì yêu đến để cứu độ Ba, thầy Giê-xu ngọ lời sẽ đến nghỉ trò ở nhà ông Ông mừng quá Vì mừng quá nên ông không để ý nghe tiếng nói xì xầm của quần chúng Quần chúng bất bình với thầy giê Chỉ vì ngài ngọ ý đến nhà ông Đang ái ngộ ngại như siêu sao Bỗng dưng đội thái độ Nhà người tội lỗi mà ông ta cũng vào nghỉ trò Tại sao quần chúng ghét ông Thì ông biết rồi Ông làm nghề thu thuế Thì bị vạ tuyệt thông cách ly Bị coi như bọn phản quốc và phản đạo Nhưng điều tôi muốn nói với ông Đó là thầy giê Vì thương mến ông mà bị quần chúng phản đối Đó là cái giá quá đắt mà ngài phải trả Khi ngài bước chân vào nhà ông Mừng cho ông một phần Thì tội nghiệp cho ngài một phần 4. Thầy giê vào nhà ông cánh cổng khép lại Chẳng ai thèm giòm, không ai thèm ngó Ở trong đó có gì xảy ra chúng tôi không thèm biết Ai nấy lo đi dựng lều để ngủ Ngày hôm sau, tin tức bùng vỡ Người nghèo kéo nhau đến nhà ông Nườm ngược như đi hộ trợ Người này xin tiền mua mùng mệnh Người kia xin tiền mua chăn chiếu Ai nấy ra về người tươi như hoa Cả đời mới có một lần như thế Chừng đó Chúng tôi mới biết điều gì đã xảy ra Trong bữa tiệc chiều hôm ấy Bữa tiệc đang vui Chuyện đang như pháo rang Thì bỗng tim phăng phắc Mọi người trố mắt nhìn ông Ông quỳ dưới chân Thầy Giê-xu Khóc nức lên Thầy ơi Tôi nhục quá, cả cái dân tộc này nó coi tôi như một con chó ghẻ Cả bà con ruột thịt nó cũng coi tôi như người dưng nước lá Cũng vì ba cái đồng tiền mà tôi phải khổ nhục như thế này Vậy mà tôi lại được Thầy chiếu cố đến thăm, ăn cơm và ngủ nghỉ trong nhà tôi Thạnh phúc cho tôi biết chừng nào, tôi phải cảm ơn Thầy thế nào mới xứng đáng Tôi không biết phải lấy gì mà đền ơn Thầy đây. Ông muốn cảm ơn tôi hả? Ông muốn đền ơn tôi phải không? Tôi thấy không cần như thế. Chúng ta hiểu nhau và thương nhau là đủ. Còn nếu ông muốn có một chút quà gì cho tôi, Thì tôi nhờ ông chuyển cho bà con nghèo, Cho người nghèo là cho tôi đây. Vậy thì tôi xin cưa đôi gia tài cho người nghèo một nửa. Mặt thầy giê bừng sáng, hai ánh mắt long lanh Hai cánh tay gian thật rộng, ông chạy đến cúi đầu vào ngực ngài Hai cánh tay ngài khép lại Năm, thầy giê đi rồi, tòa nhà êm ạ của ông bóng ồn ào như cái chợ Kẻ ra người vào, vào ra nườm nược Tin vui đồn đi nhanh như chớp, sống người nghèo đổ về càng ngày càng đông Ông mệt đờ, nhưng nụ cười vẫn nở Và ông vẫn cười, nhưng nụ cười cứ héo dần Chỉ một tuần sau, gia đình ông biến thành cái họa ngục Người nghèo thì thưa dần, người thân thì xuất hiện Chú, bác, cô gì, anh chị em bên nội bên ngoài đua nhau mắng, đua nhau chửi Mồ hôi nước mắt, khi góp suốt đời mới có được cái gia sản này Vậy mà ông nỡ lấy một nửa chia cho bọt khổ rách áo ôm Chỉ có khùng mới làm như thế Tao vay một trị nó cũng không cho Thế mà nghe cái ông giê nào đó Nó dám đổ ra một đống vàng để nuôi những bọn du côn du thực Khùng ơi là khùng Ruột ra đói khát nó không cho ăn Người dưng nước lá thì nó cho ăn ngập mặt Chỉ có người điên mới hứng khí vô lối như vậy Làm nghề thu thuế là cố đấm ăn sôi Chịu nhục để có tiền Bây giờ thì đã bị đấm mà sôi lại hẳn Công cốc, ngu ơi là ngu Ông gia kêu ơi Ông bị thân nhân chửi như tát nước vào mặt Tôi tưởng ông sẽ buồn lắm, thật lắm Ai ngờ, ông lại cứ vui, cứ cười Ông đổi đời 180 độ Tại sao vậy? Thú thật với ông là hôm ấy, khi Thầy Giê-xu ngỏ ý vào nghỉ trọ tại nhà ông Tôi không chống đối ra mặt, nhưng tôi buồn lắm Lòng thấp mộ của tôi đối với Ngài tự động tụt xuống 50% Bây giờ thì tôi hiểu rồi, tôi hiểu Ngài và tôi hiểu ông Ông là mẫu người hư hỏng, ông bán rẻ cái danh dự của một tín đồ và của một công dân Ông tự nguyện làm chó xanh cho bọn đế quốc xâm lược để có tiền. Thiền nhiều như nước, nước chảy như tháng, cuốn trôi cả lương tâm con người. Nhưng trong cái ác minh mông như sa mạc, vẫn ẩn nút một hạt giống thiện Hạt giống ấy chưa xuất hiện chỉ vì thiếu một trận mưa. Thầy Giê-xu đến bên ông, bị bể trên kết án là phá luật. Bị giới âm mộ trừ đi 50% thiệt cảm Đau xót quá chừng Oan khiên vô cùng Đó là cái giá quá đắt Cái giá cao ngất trời Nhưng Ngài vẫn sẵn sàng mất hầu bao Nhờ vậy Ngài đã kiếm được ông Ngài coi ông như ngọc trai dưới đáy biển Phải hụt lạnh Phải ngộp thở để mò tiền Ông Gia Kêu thân mến Bây giờ tôi không còn nhìn ông bằng một nửa con mắt nữa. Tôi muốn ngắm nhìn ông, chiêm ngưỡng dung nhan của ông. Ông đã là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời của Thầy giê Kinh sư, Pha-ri-siêu, Không ai đáng sách dép cho ông. Tôi muốn hiểu rằng, Bây giờ ông yêu Thầy giê hơn hôm ấy hàng ngàn lần. Ôi Thầy Giê-xu, ôi ông gia kêu.